Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra khỏi đầu anh mắt thấy cách mạng sắp thắng lợi thì một tiếng nói vang lên lòng cô giật mình em hãy nhất thêm một chút nữa là tôi sẽ nói với toàn bộ người trong trường em và tôi sống chung một nhà ngay đó hai mắt của anh vẫn nhắm nhìn bỗng nhiên ngắt một hơi rồi nói một cách hơi hợt đường ta mãn xứng sở toàn thân hóa đá cần nhắc rất lâu mới đưa vai của mình trở về ngoan khoái miệng của anh nơi ra một nụ cười nhặt Thỏa mãn cọ cọ đầu rồi tìm một tư thế đặc biệt thoải mái mà ngồi thật say. Đường nét gần mặt cơ nghị, lông mi thật là dài, đôi môi mềm mại như là cánh hoa, làn da hoàn mỹ không thấy lỗ chân lông, cho dù là cô nhìn đã quen mắt, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tên này rất là đẹp trai. Ôi! đừng ta mãn cất tiếng tờ dài. Ông trời qua thật là bất công đi, cái tên lòng dại hiểm độc này lại có quân mặt xinh đẹp, Từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu trái tim nữ sinh đã mù quáng vì gương mặt của tên này. Nhưng mà thôi vậy, dù sao cô biết chính xác gương mặt thật của anh là tốt rồi. Thật là may mắn vô cùng, may mắn vô cùng đối với cô nha. Đừng tâm ảnh nhằm chán lục loại cặp sách của vị ý thúc, xem thử có gì trong đó hay không. À, có một cây kẹo, hơn nữa vừa sợ là cũng biết là đồ ăn ngon nha. Có trời mới biết kẹo chính là mạng sống của cô. Thà rằng một tháng ăn chay, chứ không thể một ngày không có kẹo. Vừa nghĩ đến mùi vị ngọt ngào nồng nàn kia, thì nước bọt đã chảy trầm trầm trong miệng cô cô. Cô vội vàng lấy ra, xé vào rồi nhét vào trong miệng. Nào biết vừa đi được nửa đường, thì lại có một cái miệng lớn mở ra ngoạm một cú. Toàn bộ cái kẹo của cô đã rớt vào trong miệng anh, sau đó lại an toàn tự vào vai cô ngủ tiếp. Cái tên này, cái tên này không phải là đang ngồi rồi hay sao? Đừng tâm án không dám tin, nhìn cái kẹo đang ngậm trong miệng anh và bàn tay trống chân của mình. Tôi mộng rù. Đi chết đi, mộng dù mà có thể cắn cây kẹo một cách chính xác hay sao chứ, mộng dù mà còn có thể giải thích được sao, thật là phục sát đất trời mà. Đến trường, đến trường rồi. Như đoán được quả đấm của cô sắp sáng xuống, anh nhanh chóng mở mắt đầu né tránh qua một bên trong tháng chốc, sau đó bàn tay phản ứng nhanh nhạy mà chống lại quả đấm sắp sáng xuống của cô, tay trái thì chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Cứ xem như là anh ta, là bãi phân chó đi. Đường Tâm Mãn lướt anh ta rồi đi đến cuối xe cách anh thật xa. Vệ Y Túc đã quen cách làm của cô, chỉ cười cười mà không tỏ vẻ gì. Anh dở tay vứt sóc sang hai bên, để lộ ra một vần trắng thông minh, rồi lấy một chiếc kính gọc đen trong cặp sách đeo lên. Khi chân cả người lập tức biến đổi, trong phút chốc đã trở thành một trang trí tức lạnh lùng. Khi xe dừng lại, đừng Tâm Mãn nhảy xuống xe trước. Vệ Y Túc bước xuống sau, hai người cách nhau rất xa, giả vờ như không hề quen biết lẫn nhau. Đúng rồi, ở trường học thì bọn họ chính là hai kẻ không có liên quan. Thật là cảm động, thật là muốn khóc mà. Đường tâm mãn vừa vào lớp, đúng trước một giây cổng trường đóng lạnh. Tiếng chuồng ru rương mặc dù thật sự là rất khó nghe. Giáo sư chưa bắt đầu giảng bài, mặc dù đã, đang đáng lườm cô. Thật sự là nhớ quá đi mà, cô nhớ cảm giác này quá đi thôi. Bạn học đơn tâm ảnh, mời về chỗ ngồi đi. Đôi mắt của giáo sư tiền vô cùng nghiêm nghị, sau lớp kính giày. Theo đạo lý mà nói, giáo dư đại học chắc chắn sẽ không nhớ được tên của sinh viên. Ngoại trừ là một học trò đắc ý, hoặc là hai kẻ chuyên đi muộn trề ra từ trước đến nay chính là đường tâm mãn. Người ta còn muốn hưởng thụ khoảng thời gian không đi trễ thêm một chút nữa. Tại sao lại không để cho người ta có một chút thời gian thích ứng chứ? Đường tâm mãn oán hận đi đến hàng cuối cùng, rồi sau đó nhún chân nhảy vào chỗ ngồi. Cần xanh của giáo thư tiền nhảy bình bịch khi nhìn thấy cảnh như vậy. Sau đó bà hung giữ lường cô rồi mà bắt đầu giảng bài. Đường tâm án bắt đầu mang dụng cụ học tập ra. Nào là bút sách, tập, cực tẩy, quần áo thể thao. Cô nhanh chóng dọn đồ vào, lướt mắt đánh giá xung quanh xem có bị ai phát hiện hay không. Trời ạ, cái tên đầu heo vệ ý túc này bảo chiếc quần thể thao luyện tập sau giờ tan học của anh ta sai túi rồi. Tên ngủ ngốc này. tôi thì cô lại cẩn thận nhìn bốn phía. Mới vừa rồi không ai nhìn thấy chứ. Nếu không ai nhìn thấy là tốt rồi. Đến giờ cầm trưa len lén nhất vào trong tủ của anh ta là xong Cô vẫn không yên lòng Nghiên cứu lại sức mật của bạn học cần mình Rất là bình tĩnh Vậy là hẳn không có vấn đề gì rồi Cô có thể an tâm nghe bài Thật là vô cùng may mắn đi Nhưng không lâu sau Cô lại hoài nghi quan sát về mặt của mọi người Có phải là giả vờ hay không nhìn thấy chứ Tiết một cứ trôi qua trong tâm trạng Tự hù dọa mình hết lần này đến lần khác của cô Rốt cuộc thì lòng cũng yên đến hết tiết A Giang ngồi ở hàng thứ ba Tung tăng chạy xuống mà cất lời. "Tâm mãn à, hình như hôm nay mình thấy cậu và anh chàng siêu đẹp trai về ý túc của trường mình đang ở bên nhau đó." Nghe tới vậy thì trái tim của Đường Tâm mãn đập mạnh, thiếu chút nữa đã bay ra khỏi lồng ngực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net